Và tập 2 cũng là tập kết thúc của Đòi Nợ Móng. Đêm trăng sáng vẳng vặt đã treo trên đỉnh đầu.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 Đôi mắt sâu hòm hóm vô hồn, đen kịt kiệt. Trên đấy là những vết dao rạch lòi cả thịt, đỏ lòm lòm. Máu đen, đang dị đặc ra Thằng cu đen đôi mắt lạc thần, tay chân run dậy, miệng không nói lên lời. Thằng cu tí thấy vậy, thì tò mò. Cái cái gì đấy? Cái gì mà như gặp bà thế? Bây giờ, oan hồn ở trước mặt thằng cu đen mới lên tiếng.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 hai anh em nước mắt chảy ròng ròng lầu bầu trời. "Mẹ nó chứ, con trâu này ăn cái gì mà sao bôi vào nước mắt nó mắt cay thế?" Dội giận một lúc mới mở được mắt ra. Thằng cú đen quay san nháy nháy với oan hồn của bà hai. Bà hai hiểu ý, từ từ lướt đến chỗ thằng cú tên và anh Hào bày ra bộ mặt kinh khủng nhất có thể. Hai anh em nhà kia vừa mở mắt ra một cái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 Anh ơi, bây, bây giờ làm thế nào? Bạn ấy, em đi hết cả rồi. Anh hào ngơ ngát, chạy lại lay lay thằng cô tí. Thằng cô tí bị đánh thức, còn lâu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Tự nhiên bị dựng dậy mà lại bắt đi đái. Nó toàn vừa mới trồm dậy. Lại nhìn thấy bà hai ở bên kia, thì sợ quá. Lại lan ra định xỉu tiếp. Thằng cô đen tức bụng đến, túm tóc mài nó giật mạnh.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 cái thứ hỗn hợp kia bốc lên mũi thật sự là khó ngửi, tanh tanh lợn dọng buồn nôn ba anh em phải bịt mũi mà tránh ra nhanh lên hết vào kia kẹo mặt trăng miên đi thì không kịp đâu tiếng oan hồn của bà hai thúc giục thằng cu đen vội vàng cầm khúc tre ở bên trong có đựng cái thứ chất lỏng kinh khủng ấy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 Muốn phá đất mà trôi lên Nhưng Ta không biết đấy là cái gì Lúc tối Ta nghe vợ chồng nhà bá chiếm Nó nói chuyện với nhau Rằng là sẽ ra tay sớm hơn dự định Cái gì mà Chẳng không còn Là sẽ làm nay Chúng ta muốn tìm hai người Bắt tự thuần âm Thuần dương Để mà hiến tế Nếu đúng là như vậy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 Nhưng bà hai lắc đầu phản đối. Không được, bây giờ chưa đến lúc bà lại. Nếu như bây giờ mà đi, sẽ rút dây động rừng. Khi nhẫn thêm một chút, đêm nay tao đi dò là xem, có thể lần tìm ra tung ích tích của ả hoa không? Anh Hảo kích động lắm, đấm tay vào cây cột, làm cả cái tròi cứ kéo ca kẹo kẹp.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 Nó vừa xoay người lại thì lại bị dọa cho đứng tim, rú lên một tiếng. Tí nữa lộn cổ xuống khỏi tròi. May mà thằng đen nó nhìn thấy được, tốn chân giữ lại. Bởi vì oan hồn bà hai bấy giờ lại đứng thủ lù đằng sau lưng của nó, ngoác cái miệng cười, cười cười. Như thế này vậy không? Hả? Thằng tí mêu máu.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 Ta mới phải phong ấn nó lại mà tìm cơ hội đối phó. Dựa vào ta thì không phải là đối thủ. Thấy không ổn, ta đành phải nhẫn nhịn bao năm, chờ đợi thời cơ. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. <cười> <cười> Nói đoạn, bà ấy cười lên điên dại. Bác, bá, bá Chiến nghe xong mà không khỏi thất kinh.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 Dễ cũng phải đến 5 mét Mùi hôi thối của xác chết bốc lên Làm thằng cu đen ôm bụng Ói mửa ra cả mật xanh mật vàng Toan quay người bỏ chạy Nhưng cánh cửa lại đóng lại từ bao giờ Nó hốt hoảng cố sức mà giật cửa Thế nhưng mà dừng như có ai đó Đã khóa chặt cánh cửa vào Từ bên ngoài Cho dù có cố như thế nào cũng chẳng xây dịch Thằng cu đen sợ hãi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 bà đi đâu cả ngày mà tự nhiên lại xuất hiện ở đây hai lần này tao vẫn quanh quẩn ở đây theo dõi nhưng không thể nào vào trong được nhà này có mùi chú chấn yên lúc nãy tao báo vào người mày nhờ vào sợi dây trên cổ của mày để mà vào đấy thằng đen nhìn xuống sợi dây không hiểu và vì sao lại nhờ vào nó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 Nó giống như của cả đàn ông, lẫn đàn bà, từng miếng da trên cơ mặt, trên người, đều mang màu sắc khác nhau, giống như được chấp vá từ hàng chục thi thể vậy. Thằng sẹo bất giác dùng mình lùi về đằng sau, thấy những đôi mắt đỏ ngầu kia, vằn lên những tia máu, từ từ, từ từ lướt liếp theo tiếng bước chân của nó. Bất giác, cái sát kia nhảy bộ về phía thằng sẹo.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 Lui về đằng sau, hơi thở rồn dập bà lắp bắp. Tiểu, tiểu huyết tiểu, là tao, tao là người tạo ra con mà. Con quỷ đôi mắt tràn đầy căm hận, nhìn chầm chầm bà Hoa. Bà Hoa rút ra một cái chuông đồng nhỏ nhỏ, cầm ở trong tay, dơ dơ lên, mà lắp.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 Thằng cô đen đưa tay lên trên tóc, bắt đám ròi bọ xuống. Nó bóp mạnh tay một con giỏi vỡ đánh bẹp một cái, chảy ra cái thứ dịch trắng nhảy nhảy, tanh tưởi Nó nổi cả da gà, dựng đứng cả lông mai mà chửi. Tuyện sư bố chúng mày, tao đã chết đâu mà, mà chúng mới bỏ lên người tao. Nó cứ thế, vừa nôn mở, vừa chửi bới. Hết nôn mở chửi bới lại nhìn đám giỏi bọ, vẫn còn đang bò lòm ngồm.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 màu giúp ta. Thằng cu đen và anh Hào còn đang ngơ ngác, anh Hào vội vàng giơ nắm đấm đánh thẳng đến bà Hoa. Bà Hoa đưa hai tay trộm lấy tay của anh Hào, xoay người một cái, kéo anh ấy lộn lên trên không một vòng, đập đánh dầm xuống đất. xương khớp của anh Hào kêu lên răng rắc. Thằng cu đen há hốc cả mồm. Bà Hoa thân hình mảnh khảnh nhỏ bé, miệng vẫn còn đang ọc máu mà khỏe thế, chỉ một động tác đơn giản.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 Anh Hào muốn chạy đến, nhưng thân hình kia mờ ảo như sương như khói. Anh đừng lại đây. Em phải đi thôi. Tạm cho em. Chờ em. Kiếp sau mình gặp lại. Chị Mai dứt lời thì một cơn gió thổi đến, cuốn chị Mai bay về phía cửa, cùng với hàng trăm linh hồn khác cũng bị cơn gió cuốn theo. Trong đó có cả bà Hai. Thằng cu đen và anh Hào đuổi theo.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 Có khi đặt là mình, cũng phát điên. Thằng đen nhìn quanh, muốn tìm đường vỏ bỏ, bỏ trốn. Nhưng mà dường như là bằng không, bởi vì nơi đây chỉ có duy nhất một lối đi, đã bị thần dữ của chặn lại. Bấy giờ, cô gái thần dữ của cất tướng. Mật mã lấy vàng, là gì? Thằng đen run dậy. Ờ, mật, mật, mật, mật mã gì...